hắn không biết ăn bít như muốn làm gì chỉ còn cách nhắm mắt lại cảm thụ hơi lạnh của đau phong da đầu không rét cũng nổi lên từng cơn rung lẫy bẫy. trên mặt có cảm giác được vuốt ve nhẹ nhàng tiếp theo một cơn lạnh lẽo lan tỏa còn có chút ít ngứa ngáy trộm mở mắt liếc nhìn một cái chỉ thấy an tỉ tỉ dịu dàng đem túi nước trong veo trộm lên trên mặt hắn ngón tay nàng vuốt ve Tiểu đao nhẹ nhàng lướt qua, đám râu lỗm trổm trên mặt, cũng chậm rãi rơi rụng xuống. Trừ phố tỷ tỷ lâm vãng vinh cảm động đến nỗi không kiềm chế nỗi hành vi của mình, ôm chặt lấy vòng eo thon thả của nàng. An bích như mỉm cười vỗ vỗ lên mặt hắn hai cái. Hành gì láo cá lắm, tiểu đệ đệ à, tỷ tỷ cạo râu giúp ngươi rồi đó, như kỹ, phải là một người tôm tất đấy, ta chỉ thích nam nhân sạch sẽ. Ta thực sự rất sạch sẽ mà, nàng nhất định sẽ thích thôi. Hắn cười hì hề, hề vừa nói rồi càng ôm thật chặt lấy nàng. An Bích Như buồn cười dương mắt nhìn. Thật giấc giả hắn mới có được một cơ hội để chiếm tiện nghi, thủy đành cho hắn tùy tiện lần dậy. Nàng cạo sạch sẽ tôm tắt đám râu ria của hắn, lại tỉ mỉ kiểm tra một lần nữa, thấy không còn một cộng nào sót lại mới hài lòng. An tỷ tỷ lúc này gật gật đầu nhìn ngọn đoạn đau trong tay khẽ thở dài. Ngươi còn nhớ, đêm đó người tha chết cho đám phụ nữ và trẻ con người đột quyết không? Lâm Vãn Vinh ngẩng người ra. À, tốt quá sao lại nhắc đến chuyện này thế nhỉ? Hắn vội vàng gật đầu lia lia. Nhớ rõ, nhớ rõ, An tỷ tỷ sao nàng đột nhiên lại hỏi đến chuyện này? An bích như nhìn thanh đau trong tay khẽ thở dài một tiếng người biết không? nếu đêm đó người giờ tại dùng hạ đột đau, từ nay về sau ta cũng chẳng thèm để ý đến người nữa đâu. Lâm Vạn Bình sống lưng nhắc thời lạnh ngắt, từ đâu ra mà an tỷ tỷ lại có tấm lòng bồ tát thế nhỉ? sao có khả năng này đột chứ? nàng lúc trước lãnh đạo bạch liên giáo máu tươi dính trên tay tuyệt đối không ít hơn ta, bây giờ tự nhiên lại nói những lời này vậy kìa. cô phải rất kỳ quái không? An bích như nhìn hắn cười quyến rũ, lời này đáng lẽ không thấy từ một ma đầu bạch liên thánh mẫu giết người không gống tay như ta nói ra phải không? Ha, cái này già tỷ tỷ nói chuyện nhất định có đạo lý bên trong. Đón không ra dùng ý của an hầu ly hắn chỉ có thể hát hát cười hai tiếng cho qua chuyện. An tỷ tỷ chậm rãi vuốt ve đầu cổ hắn thì thầm chắc đơn giản, bởi vì lúc trước ta giết rất nhiều người, hai tay dính đầy máu tươi, giờ đây đang muốn gột rửa phần nào, dấu biết là đã muộn màng, hãy nghĩ cảnh làm người mà nếu mỗi buổi tối đều mơ thấy ác mộng, người tự nhiên sẽ minh bạch, giết người tư vị thực chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nếu người mà dơ đồ đau lên, hai tay dính đầy máu tươi, Ta phải đi đâu mà tìm một người có thể làm cho ta an lành, thanh thản, ôm mộng sống yên bình được đây? Ẩn sâu trong lời nói của An Bích Như là một cảm giác mệt mỏi. Nàng một tay sáng lập bạch liên giáo, nhìn thấy nó hân thịnh rồi bị hủy đi. Từng có hùng tâm vạn trưởng coi mạng người như cỏ rác. Hôm nay vẫn là một thân cô độc. Kinh nghiệm phong phú của nàng cũng tuyệt không dưới lâm vãn vinh. Vinh hoa phú quý như gió thoảng mây bay. Có lẽ bây giờ nàng đã hiểu được cái gì là trân quý nhất trong cuộc sống. Lâm vẫn Vinh lắc đầu mỉm cười. Từ lúc quản diệt quân tới giờ, có người đã nói rằng ta không thích hợp với chiến tranh. An tỷ tỷ vuốt ve hai gò má của hắn ôn nhu nói. Ngươi không phải không thích hợp với chiến tranh, mà là không thích hợp tới việc giết chóc Bởi vì ngươi có chút khuyết điểm của thường dân. Có những kẻ có máu có thịt bình thường, nếu có một ngày, người trở nên hoàng mỹ không có khuyết điểm nữa, chỉ sợ không còn mấy người còn thích ngươi nữa. Làm vạn vinh cảm kích đến rơi nước mắt, hẳn không thể ôm lấy nàng khóc trống lên một hồi. An bích như này, mặc dù biến hóa không lường, cũng không khó có ai hiểu được nội tâm của hắn như nàng. Ta mới vừa nói đó, ngươi nhớ kỹ điều này là được rồi. An Bích Như âm thầm khẽ thở dài Nhất định phải cẩn thận với Ngọc già Còn ta có lẽ phải trở về mêu trại Ngươi nhất định không được quên Lâm Vãng Vinh vội vàng gật đầu kêu lên vài tiếng An Hồ Ly bỗng nhiên nhoảng miệng cười Tiểu đệ đệ, ngươi tới đây đi Để ta chiếm tiện nghi của ngươi mới được Ta muốn ôm ngươi cái Trái tim Lâm Vãng Vinh phập phòng nhảy loạn Trong lúc còn chưa hết khoảng hốt thì đã cảm thấy một thân hình mềm mại như không xương, lẫn theo một làng hương thoang thoảng thơm mát, dịu dàng từ tốn áp vào lòng hắn. An bất như rung rẩy hai tay ôm chặt cứng lấy thắt lưng hắn, phản phất tựa như sinh ra từ hai nhánh rễ của cây cổ thụ bám chặt vào lâm vãng vinh. Trong lòng ngực hắn lúc này chính là An Hồ Ly. Hắn ai cũng khi dễ được chỉ có An Hồ Ly là ngoại lệ. Lâm vãn binh căng thẳng tựa như lần đầu được ôm ấp người yêu, tay chân cũng giống như thứ thừa thải không biết phải đặt ở đâu, thật vất vả mới lấy được một chút dũng khí ôm lấy cái eo thon thanh tú của An Bích Như. Đang muốn tăng thêm chút sức lực lại chợt cảm giác được ương ước, nước mắt An tỉ tỉ như dòng sông tuôn chảy, mãnh liệt tràn lan không cách nào kềm chế. An tỷ tỷ không còn kìm nén được, lao lao nước mắt đọng trên khóe mắt, ngẩng đầu đối diện với hắn, nở một nụ cười bẻn lẻn. Ta có phải trông rất xấu đúng không? Nàng trong làng nước mắt trưng trưng nhân, dáng vẻ tự như hoa mẫu đơn động hơi xương, xinh đẹp không bút nào tạ xiết, lâm Vẫn vinh ngẩn ngơ gật đầu. An tỷ tỷ nàng là nữ nhân đẹp nhất trên thế gian, ai cũng không thể sánh được với nàng nói người mà không lừa gạt ta, ta tuyệt đối không tin. ăn bít như khúc khích cười nhát vương người như hoa đăng thị nở rộ diễm lệ vô cùng. <cười> thực ra ngực của nam nhân quả thật rất ấm áp. nàng mỉm cười miên man gì chặt lấy lâm vãn vinh tựa đầu sát bên tai hắn đầm thấm vô cùng. nói gì thì nói nhưng chắc chắn rằng nơi này chính là thiên đường của chúng ta nhất định chúng ta phải trở lại. Một khơi thở nhẹ nhàng, thơm mát phả bên người, lâm vẫn vinh thoáng ngẩn ngơ, an tỉ tỉ hồn mị hiện ra trước mắt, mọi thủ đoạn của hắn đều không có đất dụng vỏ. An bích như dường như đã bắt đúng mạch môn của hắn, chỉ với nhất cử nhất động có vẻ lơ đảng kia, hay chỉ là một nụ cười, một cái nhăn mặt cũng khiến cho bất cứ ai cũng phải kinh tâm động phách, hộp hết tâm hồn nàng quả thật sinh ra để khắc chế hắn. Sau nhiều ngày ly biệt hôm nay ăn tỷ tỷ đã đứng sờ sờ trước mặt, lắng nghe giọng nói như chuông ngân, nhìn thấy nàng tự nhiên tươi cười, trong lòng lâm vẫn vinh nghi ngất đến nỗi không có thể nói thành lời. Ngàn dặm cùng nhau, giờ đây lặng lẽ đối mặt mối thâm tình cảm động đất trời này, khiến hắn suốt đời cũng khó có thể báo đáp. Bốn đêm mát lạnh như nước, từng cơn gió thổi nhẹ nhẹ tóc vào mặt, bầu trời yên bình đầy sao sáng. Dưới ánh trăng, thả nguyên phản phất như được phủ lên một lớp lụa mông manh trong thật lung linh huyền ảo. Hai người ngồi dựa vào nhau, những hạt sương đêm đã thấm ướt quần áo cũng như khuôn mặt bọn họ, như họ lại hồn nhiên, chẳng thề để ý. Trong lúc này tự như chỉ còn nghe thấy nhịp đập của con tim cùng hơi thở của nhau mà thôi. Hàng lông mi dài của ăn tỷ tỷ có chút trung rỉ, Nàng lặng lẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy, lâm vãn vinh sợ hãi cũng bật dậy theo, vội vàng kéo tay nàng. Sư phụ tỷ tỷ nàng muốn làm gì, dù có đánh chết ta cũng không để nàng bỏ ta mà đi đâu. Ăn bích như thẳng nhiên cười khẽ ai nói ta bỏ đi chứ? Lâm vãn vinh kéo tay nàng, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới nói, không phải bỏ đi, vậy đây là tên quỷ hồ đồ này. Ăn bếch như lụm hắn mấy cái, ngón tay ngọc quân ra khẽ dưới nhẹ trên trán hắn, tựa như cười mà không. Thân là thống soái ba quân, một mình trời khỏi quân doanh mà không thông báo, còn quyến liến diệt riêng, chậm trễ không chịu quay về, bọn tướng sĩ dưới trướng của người lúc này chỉ sợ là đang dĩ nghĩ lung tung đó. Nếu ta là lý thái nguyên soái thì đã nệm cho ngươi một ngàn gãy khiến cho cái mông của ngươi nở qua rồi. Mặt mày lâm vẫn vinh hấn hở. Ha, chỉ cần sư phụ tỷ tỷ không đi, đừng nói là một ngàn. Cho dù có bị ăn một giãn gãy cũng chẳng tính vào đâu. Ta chấp nhận hết. Lại lừa gạt người ta nữa rồi. Ăn bích như cười khanh khách, quyến rũ nguyết thắng một cái rồi lại từ từ cúi đầu thì thầm. Yên tâm đi. Cho dù ngươi có đuổi ta, hôm nay ta cũng không đi đâu. Ai biểu ngươi nợ ta nhiều như thế? Ha, đây, đây là... Lâm vãn Vinh vui sướng cực độ, ta nợ sư phụ tỷ tỷ cả đời này cũng đừng hồng trả xong, ta muốn trả nợ đến mười đời, một trăm đời mới được. Người nói những lời này thì mang ra tiên nhi mới vui mừng mà thôi, còn nói với ta thì vô dụng rồi đó. Nàng ngưng lại một chút bỗng nhiên nở nụ cười giả hoạt, ta cũng sẽ không cho ngươi nhiều cơ hội thấy đâu, sáng mai ta phải đi rồi. Nàng còn chưa dứt lời Lâm Vãn Vinh đã ôm lấy cổ nàng kinh hãi hét lớn: "Đừng làm ta sợ nha tỷ tỷ, tiểu đệ đệ nhát gan lắm, chịu không nổi với kiểu giận lui giận tới của tỷ đâu nha." La gan của ngươi thật nhỏ, dễ nhân tiện ta sẽ chiếm tiện nghi của ngươi vậy. An Hồ Ly cười khanh khách lặng lẽ chui tọt vào trong lòng ngực hắn. Tiểu Đệ Đệ, ngươi có biết không, ta dạ ngươi rất giống nhau, đều là những người thành thật, không hề biết nói dối. Ha, người thành thật. Lâm Vãn Vinh trận mắt nhìn, ta cùng An Tỷ Tỷ còn muốn được gọi là người thành thật sao? Thiên hạ này còn chưa chửi ta là tên lưu manh, phỉ khấu là may rồi. Hồ Ly Tỷ Tỷ này trái tim thật là khoan hồng đấu lượng. Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của hắn, con người không ngừng lao liền. An Bích Như thẳng nhiên cười khẽ, nàng lau khô sạch sẽ những giột xương động trên mặt hắn thuyệt mỹ nói, tiểu đệ đệ, ta thích nhất là ngắm bộ dạng ngây ngốc của cười đó. Lâm Vẫn Vinh lát đầu không lên tiếng, nhìn đi nhìn lại hắn chung quy thấy rằng thủ đoạn của An Tỷ Tỷ đúng là khắc chế mọi hành vi, nhất cử nhất động của hắn dường như đều bị An Bích Như nắm đỏ trong lòng bàn tay. Hey, nhân sinh trên đời quá thật tồn tại một người truyền khác chế thủ đoạn mệnh đó chính là sư phụ tỷ tỷ cũng không biết đây là thống khổ hay hạnh phúc nữa giờ đã không còn sớm trời doanh trại cũng khá lâu rồi trong lòng lâm vẫn vẫn có phần lo lắng ở quân doanh lý ra không được mang theo nữ quyến nhưng không làm khó được ăn bích như nàng từ trong bọc hành lý mang bên người lấy ra một bộ trang phục nam nhân mặc lên rồi lại tết mái tóc lên cao sau mấy lượt hóa trang thì từ mỹ nhân má hồng môi thắm đã trở thành một trang nam tử tuyệt sắc tương quân tối nay ta muốn được nghỉ ngơi ở trong trướng của ngài ngài liệu có thu nhận không vậy thầy trang phục xong nàng mỉm cười nhìn lâm vẫn vinh duyên dáng vô cùng con bà nó dù châu an tỷ tỷ có giả trang thành nam hay thành nữ đi nữa cũng đều xinh đẹp như nhau Lâm Vãn Vinh nuốt nước miếng ừng ở gật đầu lia lịa. nguyện ý, nguyện ý, hiện đệ chợ ca can, chúc ca ca dậy chuẩn bị giường chiếu cái đã. An Bích Như buồn cười lồm hắn một cái, tuy là đang mặc nam trang, nhưng cái phong tình bạn chủng kia trong nháy mắt cũng đã khiến hắn say khước rồi Lúc trở lại quân doanh, tất cả tướng sĩ đều thấy một màn kỳ quái, trâu ria hắn đã được cạo gọn ghẻ, hai gò má được lau rửa tôm tát tró rõ rành rành chính là lâm tướng quân đang lôi lôi kéo kéo âu yếm không buông một gã nam tử đầy quyến rũ, mặt mày hắn hấn hở nghen ngang nhìn đám người trước mắt trùi đi qua, còn rất đắc ý quay về phía mọi người vẫy tay như đã đánh thắng trận vậy. Nhưng tên nam tử quyến rũ kia lại đang cười tươi mây hoạt, nụ cười cơ hồ tỏa ra khí thế bất nhân, khiến mọi người có cảm giác trung lạnh vội vàng quay đầu nhìn chỗ khác. Nắm tay ăn bích như bước vào trong trướng, hai người một trước một sau còn chưa kịp nói với nhau câu nào thì đã nghe bên trong liều vải vang lên một tiếng thét. Hả? Ngươi? Ngươi là ai? Dạo trong liều giải của oa lão công làm gì? Lâm Vãng Vinh ngẩn đầu nhìn lại chỉ thấy Ngọc già đang mở tròn hai mắt, vừa kinh hải lại như ngỡ ngàng nhìn chầm chầm vào hắn, trong giây lát dường như không nhận ra hắn nữa. À, như thế nào thấy ta đẹp trai quá nhận không ra nữa hả lâm vãn vinh cười ha ha vuốt cầm hát giọng trắc đắc ý ngọc già tiểu thư nàng quan sát tỉ mỉ lại chút xem cho kỹ ta là ai an bích như đã cạo râu sạch sẽ sửa lại bộ tóc rối bời rửa sạch khuôn mặt của hắn từ lúc xâm nhập vào thản nguyên tới nay bộ dạng của hắn vô cùng lôi thôi lết thết cả diện mạo cũng đã đổi thay hoàn toàn Trong bóng đêm trầm lắng, lúc đầu bớt vào liều vải, Nguyệt Nga Nhi vì bị giật mình nên không nhận ra hắn. Đợi đến khi nghe rõ giọng của hắn, Lại cẩn thận dò xét gương mặt, Ngọc già lúc này mới run trung mở miệng. Ngươi, ngươi là oa lão công hả? Ây da! Cái mông bỗng nhói lên cảm giác đau đớn khiến cho Lâm vãng vinh nhảy dựng. Thấy bộ dạng nghe răng trận mắt, Rất khó nhìn cổ hắn Ngọc Già thất thời cả kinh. Qua lão công, ngươi làm sao vậy? Không cần xem thì cũng biết, cái mông cũng đã tối thiểu bị ghim mười cây châm lạnh lẽo. Lâm vãn Vinh hít một ngậm hơi. thủ độn của an tỷ tỷ này đơn giản chỉ bao gồm hai chữ đó là thô bạo. Đôi pho dưới hắn thật hữu dụng vô cùng, hắn ha hả cười khang hai tiếng. <cười> cái này... Ngọc Dạ cô nương, từ nay về sau nàng nên dùng trực tiếp tên gọi bằng tiếng qua của ta đi, ta tên là Lâm Tam, nàng có lẽ đã nghe qua, nếu không thì kêu ta Lâm Tướng quân, Lâm đại nhân cũng được, kêu ta là Lưu Khấu ta có thể miễn cưỡng chấp nhận, chỉ trừ cái tên vừa rồi tạm thời không nêu lên nữa. Nguyệt Nha Nhi lấy làm khó hiểu liếc nhìn hắn. Hoa lão công, Vì cái gì mà không thể kêu, ta còn nghĩ tên của người theo tiếng độc quyết có ưu điểm rất dễ nhớ, cho nên cái gì mà lâm tam chi lưu đó ta không thích gọi. <cười> <cười> Tiểu đệ đệ, cái tên độc quyết này của ngươi thật dễ nghe hả? Là ai đã đặt tên này cho ngươi vậy? An Hồ Ly tiến đến bên tay hắn cảm giác như có thể nghe được tiếng có kết nghiến rằng... Giọng nói ấy nghe thật là mây hoặc nhưng nơi cái mông đã bị cấm châm kia của hắn cũng lạnh thấu xương Lâm Vãn Vinh thầm kêu khổ vừa rồi chỉ ham được cùng An Tỷ Tỷ vui vẻ, nhưng đã quên khuấy chuyện cô gái độc quyết này. Trước đây lúc tiên nhi cùng với hắn ở cùng một chỗ, mỗi ngày đều kêu hắn là lão công. An Tỷ Tỷ tiện thể cũng ở bên cạnh nghe có thể nào lại không hiểu hàm ý của hai chữ này. Mẹ nó lại bị ngọc già nhà đầu kia hại chết rồi. Anh mắt hắn lão liền vội vàng nói, Tên độc quyết này hả, đều là do lão hậu lão cao bọn họ đặt cho ta. Hay cái, cái tên kia học vấn rất là tầm thường, đặt tên quả thật khó mà trách được. Sư phụ tỷ tỷ nàng cũng biết đó, chúng ta xâm nhập vào thảo nguyên không hề có ý muốn đầu hàng, chỉ là tránh công được đặt tạm mấy cái tên độc quyết. Kỳ thật tên độc quyết của ta đọc không hay lắm, hay là nàng đặt cho ta cái tên khác đi. Hắn ở bên tay An tỉ tỉ triếu trà triếu trích mấy câu, đem cái tên kia y tứ nói thành một thứ khác. Thật vậy sao? Người quả là một kẻ thật thà nha. An bích như cười hì hì, trong tay ngân trong lại hung hăng cấm vào mông hắn. Thật đúa, thật đúa mà. Lâm Vãn Vinh ướt đẫm mồ hôi gấp giọng kêu lên, hai người ở rất gần nhau, nhìn lấu tai nhỏ nhắn mềm mại trắng nõng của an tỉ tỉ. Hắn cũng không biết hưng phấn nổi lên từ đâu, bất chấp cái cảm giác y ẩm đến tê dại ở mông, nhìn không được ở bên tay nàng nhẹ nhàng phạ một hơi nhẹ. Luồn hơi nóng thổi tới cả người ăn bích như trung rảy, bên tay như có lửa nóng hay má thoáng ẩn hồng, ngắm khuôn mặt ngâm đen của Lâm Vãn Vinh. Hai gò má hơi gầy gò đi, nhớ tới hắn xâm nhập vào Thảo Nguyên Bao La này, cố tử nhất sinh chịu biết bao khổ cực cũng không biết trút cuộc, ngâm trầm trong tay cũng không đâm nổi nữa. Trở về để cho Tiên Nhi thu thập ngươi, nàng quyến rủ lụm hắn một cái rồi khẽ cúi đầu, khóe mắt ương ước. "Sư phụ tỷ tỷ, ta già nàng ấy thật sự là trong sạch đó." Lâm Vận Vinh yêu thương ngắm nhìn không thôi, cầm tay nàng nói nhỏ. Cô gái này một lòng đi theo ta, mọi người đều thấy được, ta kỳ thật là một người rất có nguyên tắc mà. An hồ liên ngẩn đầu lên cười mà như không dương mắt nhìn hắn. Ngay cả lão công cũng đã gọi rồi, mà còn kêu là trong sạch sao, ở cùng nhau, ta và ngươi cũng đúng là hai người thuận khiết nhất thế gian đó. Vậy ngươi cũng đối á, đã thật thuận khiết với ta đi. Ha, đúng vậy, làm vẫn vinh kinh hải thất sắc ta tại sao không đối đãi với nàng thật thục khiết nhĩ, cái này tuyệt đối là bản sắc của ta à? Sư phụ tỷ tỷ, chỉ một lời của nàng như khiến ta tỉnh mộng, để ta ôm nạng cái nào không cái rồi cùng ngủ nhé." Hắn mở rộng vòng tay thoải mái hướng tới an bích như mà ôm lấy, an tỷ tỷ uyển chuyển xoay một cái cười trộ lên né tránh. Hai người ở trong liều vải đùa dẫn một trận khiến cho Ngọc già kia phải há mồm trợn mắt mà nhìn. Qua lão công, hắn, hắn ta là ai vậy? <cười> hắn là ai ư? Thừa dịp ăn bếch như chưa kịp chuẩn bị lâm vãn vinh đá ôm chặt nàng hát hát nói. <cười> nói ra không sợ hù nàng chết, hắn là bảo bối quắc sắc thiên hương độc nhất dù nhị trên thế giới này, là lão bà tốt nhất của ta. Đưa hai ngón tay ngọc thon thả đè lên môi hắn, ăn bếch như khẽ lát đầu nói nhỏ. Chứ để nói ra rồi hối hận, mỗi một câu người nói ra sẽ có người cho là thật ư. Lâm Vãn Vinh kích động, tỷ tỷ ta sao lại hối hận, ta cho tới bây giờ đều chưa bao giờ rõ ràng đến như vậy, mỗi một chữ, một câu đều vô cùng thành thật, ta muốn lấy nàng làm thi tử. Không cho người nói nữa. An Hậu Ly mặt cười hồng nhuận thấp giọng hầm hừ, muốn nói gì thì cũng phải đến miêu trại hẳn nói, bọn họ tin ta mới tin. Không phải cũng chỉ đơn giản là ngồi ở miêu trại thôi sao? Lâm bản Vinh tràn trề tin tưởng. Ta có thể tung hoành trời Nam Bể Bắc lại còn sợ chính ổ 18 thông 36 liên trại sao? An bếch như ném một cái nháy mắt dụ người khẽ cười rồi vỗ về trên khuôn mặt của hắn. Tiểu đệ đệ, nói nhiều như vậy để làm gì phải chứng thực thì mới được. Chờ ngươi đến miêu trại gặp ta, ta sẽ quan nghênh đón chào ngươi, đến lúc đó đừng có khóc thét lên là được. Nhìn thấy hai gã nam nhân ôm nhau đứng cùng một chỗ cười nghiêng cười ngả, tên Lưu Khấu sung sướng đến đậu nước miếng cũng chảy thành dòng, sắc mặt Nguyệt Nga Nhi trắng bệch. "Ngươi, các ngươi qua lão công thì ra ngươi là loại người đồng tính này sao?" "Cái gì mà đồng tính chứ hả?" an bết như cười quyến rũ đi tới phía trước nhìn thẳng vào Ngọc già, ánh mắt hung dữ. Ngọc già ngẩn người ra, vội vàng tức tốc cúi đầu tránh đi ánh mắt của nàng. Ngươi, người sử dụng ma thuật, không được nhìn ta. Tiểu cô nương, ngươi quả là một người không đơn giản tí nào. Trong mắt An Bích Như hiện lên vẻ lạnh lẽo, vỗ nhẹ lên cổ nàng hai cái nhếch mép cười khẽ Ngọc già đau nhức hừ một tiếng vội vàng ngẩng đầu lên. Ngươi, ngươi đã làm gì ta? An Bích Như cười khanh khách. Ngươi có y thực quyền diệu như thần y, ta có thể làm gì đối với ngươi đây? hai người kề sát lại gần nhau ngọc già nhìn thẳng vào đôi mắt của an tỷ tỷ nhìn nửa ngày trời chợt khinh ngạc. tuy ra ngươi là một nữ nhân nhận lực này của ngọc già kể ra cũng không tệ trong đêm tối như thế vẫn có thể nhận định chính xác lâm bản vinh ngạc nhiên nàng làm sao mà nhận ra thế ngọc già cười lạnh trong mắt có lẽ cố ý cười như vui lại như buồn nhưng thủy chung vẫn ánh lên hình bóng của ai đó Chỉ có nữ nhân mới hội tụ những tâm tình ấy. Người thử hỏi nàng ta xem có đúng như thế không? Lâm Văn Vinh thường người ra nhẹ nhàng liếc mắt nhìn An tỷ tỷ Trong mắt tràn đầy nét dịu dàng. An bích như mặt cười ẩn đỏ lát đầu. Quả là miệng lưỡi sắc xảo. Người nói như thế chỉ có thể lừa gạt được hắn mà thôi. Có điều tiểu mội mũi à. Người đúng là một người thông minh. Đối phó với nam nhân rất có tài nghệ chỉ có điều đôi khi sự thông minh lại đi quá giới hạn rồi đó. Lâm Văn Vinh nghe được mà toát màu hôi lạnh. Cái gì mà đối phó với nàm nhân rất có tài nghệ đây không phải là nói về ta đó sao? Cái gì mà thông minh vượt quá giới hạn, ta không rõ người đang nói cái gì. Ngọc già quay đầu đi, ương bướng đáp trả. Tiểu đệ đệ, người tới đây! nàng tỷ tỷ liếc mắt nhìn lầm bản vinh, quay qua hắn nhẹ nhàng ngoắt ngoắt ngón tay nhỏ bé, lầm bản vinh như trở nên mê muội thoáng cái đã lẻn đến bên người nàng. à sư phụ tỷ tỷ nàng bảo ta làm gì? kêu ngươi làm việc mà ngươi thích nhất đó. ăn bích như cười khinh khách dưới nhẹ lên trán hắn thần sắc vô cùng vụn hoạt. nhìn tiểu mũi mũi này chút nào hãy xé hết quần áo của ả ra. nàng nói gì? Lâm Vãn Vinh trạng mắt nhìn, bảo ta đi xé, quần áo trên người của Ngọc già ư, ta không có nhẹ xài đôi chứ. Hăng nhằn nhó cả nửa ngày, ngại ngùng hỏi. tỷ tỷ chuyện này có lẽ không được hay lắm thì phải, cởi y phục của nữ tử là sở trường của ta, nhưng ta tuyệt đối không phải là người tùy tiện, chuyện này cực kỳ làm ta khó xử. Tiểu đệ quả nhiên là phẩm hạnh cao thưởng nha đang biết như khẽ cười hì hì, ánh mắt khẽ lưu chuyển giống như hờn như dỗi lùm hắn một cái. Vậy hôm nay ta không thể không cho người phá lệ, hãy tùy tiện một lần thử đi nào. Tỷ tỷ thật là rất hy vọng được thấy dáng vẻ tùy tiện của đệ đệ đó. Nhìn đầu môi tiên diễm ướt át đỏ mọng, ánh mắt như mặt nước hồ gần sống, quyến chủ phi thường. An tỷ tỷ Hồ mỹ này tựa như một ngọn lửa bùng cháy giữa thảo nguyên bao la, thiêu đốt mãnh liệt khiến cả người hắn như bị bốc lửa. Lâm Vận Vinh giữ chặt đôi tay nhỏ bé của Hằng Bích như vội vào lòng nàng, mặt đầy chính khí. Dị sư phụ tỷ tỷ đừng nói là xét quần áo cho dù lên núi đào lăn vào chảo dầu, Tiểu đệ đệ cũng nghĩa bất dung từ. Ngọc Dà cô nương xin đắc tội vậy. Hắn cười hắt hắt hùng hùng hổ hổ hiên ngang tiến về phía trước. Đến bên người Nguyệt Nga Nhi, Ngọc già hoàn toàn biến sắc, quảng sợ đưa tay ôm lấy trước ngực, tức giận hét lên. Người, ngươi dám! Lâm Vãng Vinh cười hì hì. Ha, ta có cái gì mà không dám chứ, có sư phụ tỷ tỷ làm chủ dựa cho ta rồi. Ngọc già cô nương, nàng nhấn nại chút đi, ta cởi quần áo trước có kinh nghiệm đó, cam đoan chỉ chốc lát là xong thôi. Hắn tươi cười bàn tay to tướng xoa xoa vào nhau trước ngồi ngọc già, nhẹ nhàng nắm lấy áo nàng. Nguyệt Nga Nhi tức tối giận dữ dãy nảy lên, hốc mắt trong chốc lát đã ứa đầy lệ. Chiếc cổ cao cao thon dài trưng trức từng hồi, tựa như một con thiên nga xinh đẹp đầy kiêu hãnh đang cố dãy dụa, sợ hãi thống hẳn chua xót tiệt vọng. thiếu nữ độc quyết đang trừng trừng nhìn hắn. Vô số tâm tư trong nháy mắt hiện lên, tầng giọt nước mắt lông lanh lặng lẽ rơi xuống. Nguyệt Nga Nhi trong bộ dạng đau đớn đáng thương làm cho con người ta thấy mà đau lòng. Lâm Vản Vinh quay đầu đi không dám nhìn vào ánh mắt của nàng, hỏi nhỏ, Sư phụ tỷ tỷ có thể bắt đầu được chưa? An Hồ Ly đi tới phía trước, cười tươi, vuốt ve trên khuôn mặt bóng láng của cô gái đột quyết vài cái dịu dàng bảo. Tiểu muội muội thật đáng thương làm sao, Quả là khiến cho ta thương cảm mà. Tiểu đệ đệ, ngươi cần phải dịu dàng chút nha, Xem dáng vẻ của tiểu muội này, Đây chắc hẳn là lần đầu tiên đó, Đừng có quá thô lỗ, Cẩn thận đừng làm bị thương nàng ta. Lâm Vãn Vinh nghe được mà ướt đẫm mồ hôi, Hộ lì sở quyệt này rõ ràng là đang câu dẫn ta mà thôi. Ngọc già hai má đỏ lên quát lớn, Ngươi! Ngươi cùng ả hầu ly này đều giống nhau, Ngọc già ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Phải không? An tỷ tỷ trực mắt, liếm liếm đôi môi tươi thấm, cầm lấy bàn tay to của Lâm Vãng Vinh chậm rãi đưa tới chiếc cổ trắng nõn tựa thiên nga của Ngọc già cười quyến rũ Tiểu đệ đệ, ngươi tới sờ thử xem, đẩy coi mùi vị của nữ nhân độc quyết như thế nào. Ngọc già trung rẩy cả người, hai mắt đẫm lệ mông lung liếc nhìn Lâm Vãng Vinh. Trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng giống như người sắp chết, từ từ khép chặt cặp mắt xinh đẹp lại, những giọt nước mắt như hạt đậu lớn lặn lẽ lăn dài theo hai gò má. Cô gái độc quyết này đúng là mỹ lệ vô sông, cái dáng vẻ tuyệt vọng yếu đuối kia đã lấn ác đi vẻ ngang bướng thường ngày, trước cuộc đã không còn tìm thấy một chút mạnh mẽ ngoan cường nào nữa bàn tay còn cách gia thịt ngọc già trong gan tất lâm vãn vinh chợt quay đầu nhìn về phía an bích như cười thần bí <cười> sư phụ tỷ tỷ nạn thật sự hy vọng ta sợ nữ nhân khác trước mặt nàng hay sao an tỷ tỷ hai má đỏ bừng khẽ hừn một tiếng ghét người muốn sợ thì cứ sợ đi khói ta làm gì những lời này quả nhiên chứa đựng rất nhiều học vấn lâm vãn vinh nghe được liền rõ ràng kéo tay nàng cười ha hả. Ha, sư phụ tỷ tỷ nàng cũng không cần phải khảo nghiệm ta như thế. Nữ nhân độc quyết này cũng không đã bằng một phần dạng của sư phụ tỷ tỷ Ta sợ cô ta làm gì? An Bích Như phải phải lỏng tóc bên tai, quyến trụ lùm hắn một cái. Tiểu sắc lang nói dễ nghe lắm, chứ có tưởng là ta không biết tâm tư của người người đang thương hoa tiếc ngọc, lạc mềm, bột chặt. Đây chính là phương pháp thượng thừa để trộm lấy trái tim nữ tử. Hay, đã khiến sư phụ tỷ tỷ hiểu lầm ta rồi. Để chứng minh sự trong sạch của ta, ta nên sợ trô tốt hay là không nên sợ đây? Lâm Vãng Vinh thở dài nhắm mắt đưa tay quà quàng tới khuôn mặt láng mệnh của Ngọc già. Còn chưa được gần người Nguyệt Nga Nhi đã bị một bàn tay mềm mại nhỏ bé chụp lấy ăn bích như cười hi hi nhìn hắn. Ai nói người không nghe lời ta? Nãy giờ nghĩ ngợi lâu quá nên bây giờ muốn sợ cũng đã chậm rồi. Lâm vãn vinh hớn hợ thuận tay chụp lấy bàn tay của nàng nhẹ nhàng vuốt về. Tỷ tỷ không cần ghen, ta không sợ cô ta thì sợ tỷ tỷ mấy cái là được rồi. Nói hù nói dưỡng, ai ghen hả? ăn bích như đỏ mặt như tráng chiều, giận dỗi lùm hắn giằng tay ra khỏi hắn, nũng nịu. Không cho ngươi sợ ta, ta có ngân châm rất lợi hại đó. Hai người bọn hắn tình trạng ý thiếp không thèm để ý đến ai khác cứ liếc mắt đưa tình với nhau. Đúng là càng xấu xa thì càng khoái hoạt. Mỗi câu mỗi chữ đều đập vào tay Ngọc già nạn tức giận cất giọng mắng. Giang phù dâm phụ. <cười>